22. Phẩm địa ngục Nói láo đọa địa ngục Có làm nói không làm Cả hai chết đồng đẳng Làm người nghiệp hạ liệt Nhiều người khoác cà xa Ác hạnh không nhiếp phục Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Tốt hơn nuốt hòn xác cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Bốn nạn chờ đợi người phóng giật theo vợ người. Mắc họa ngủ không yên Bị chê là thứ ba Đọa địa ngục thứ 4 Mắc họa đọa ác thú Bị hoảng sợ ít vui Quốc vương phạt trọng hình Vậy chớ theo vợ người Như cỏ xa vụn nắm Tất bị họa đứt tay Hạnh xa môn tà vậy Tất bị đọa địa ngục Sống phóng đảng buông lung Theo giới cấm ô nhiễm Sống phạm hạnh đáng nghi Sao trứng được quả lớn Cần phải làm nên làm Làm cùng tận khả năng Xuất ra sống phóng đảng Chỉ tăng loạn bụi đời Ác hạnh không nên làm Làm xong chịu khổ lụy Thiện hạnh ắt nên làm Làm xong không ăn năn Như thành ở biên thủy Trong ngoài đều phòng hộ Cũng vậy phòng hộ mình Sát na chớ buông lung Giây phút qua sầu muộn Khi rơi vào địa ngục Không đáng hổ lại hổ Việc đáng hổ lại không Do chấp nhận Tà kiến chúng sanh đi ác thú anh không đáng sợ lại sợ đáng sợ lại thấy không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú không lỗi lại thấy lỗi có lỗi lại thấy không Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận tránh kiến, chúng sanh đi cõi lành.